sử bình tá lại đỏ mặt, quả thật, hắn có tráo túi thơm trong người Liễu Vĩnh. Hơn nữa, hắn còn tận mắt trông thấy Liễu Vĩnh cất túi thơm của Lâm Mị. Túi thơm hắn đang giữ chính là của Lâm Mị. Cô gái nào cũng theo ký hiệu riêng trên túi thơm để tạo sự khác biệt với người khác. Túi thơm trong người hắn, nếu không thừa nhận là tráo đổi từ người Liễu Vĩnh với mục đích vù oen giá họa. Chính là thừa nhật, bản thân lén cất giấu túi thơm của lâm mị, đằng nào cũng là thế kẹt. Thế nào, sự thiếu gia không dám đưa ra cho mọi người cùng nhìn sao? Nhậm hiểu ngọc quyết không buông tha, cũng đúng thôi, nếu trong người không có túi thơm, hoặc túi thơm trong người là của bản thân, nếu nghe thấy ta nói thế, đã phẫn nộ phản bác ngay từ đầu. Nhị công chúa nhìn sử bình tá, lòng thầm mắng mỏ, đần ơi là đần, một chút năng lực ứng biến cũng không có. Nghe nhập hiểu ngọc nói thế, không bực tức đã đành, lại còn đỏ mặt như kẻ trò bị bắt quả tan. Đừng nói đến chuyện tráo đổi túi thơm, cho dù không làm cũng quá đủ để ai nấy nghi ngờ rồi. dịch tiệt, thật là sồi hỏng bỏng không. chu mẫn mẫn kéo lâm mì đến xem náo nhiệt, Thấy nhập hiểu ngọc chất vấn sử bình tá, không khỏi nhíu mày, nói với lâm mị. Bình tá biểu ca xưa nay thật trọt đứng đắn không lý nào lại đi tráo đổi túi thơm của liễu trạng nguyên. Sử bình vân thấy nhập hiểu ngọc đột nhiên quay sang bắt anh trai cô ấy đưa túi thơm ra đối chức, không khỏi ngây người. cha mẹ đã bàn bạc, sẽ chọn ngày đến hầu phủ cầu hôn lâm mị cho anh trai giờ xảy ra chuyện này không biết là Mỹ có thay đổi thái độ với anh trai không trong tiếng xì xào cô ấy nghe thấy giọng của chu mẫn mẫn liền gạt đám đông đi về phía chu mẫn mẫn kề tai nói thầm anh trai em bị nhị công chúa ép phải cháo túi thơm trong người liễu trạc nguyên mẫn tỷ tỷ giúp anh em một tay với á chu mẫn mẫn giật mình Sử Bình Tá thật sự tráo đổi túi thơm trong người Liễu Vĩnh. Bây giờ nhận Hiểu Ngọc bắt hắn đưa túi thơm ra, không phải là thành tội danh trộm cắp sao? Trước mắt bao người không đưa ra thì lại thành dấu đầu hở đuôi, càng khiến thiên hạ nghi ngờ hơn. Lâm Mỹ thấy Sử Bình Vân bồn chồn lo lắng, mềm lòng liền cầm tay Sử Bình Vân thì thầm. Bình Vân muội muội Em bảo anh em cứ đưa túi thơm ra đi. Đừng nói là Liễu Vĩnh, dù có là bất cứ ai, trong lúc vô tình nhặt được túi thơm của một cô gái, giờ lại thấy chuyện như thế này, có thể chối bỏ, đương nhiên sẽ chối bỏ. Đời nào thừa nhật, túi thơm đó được tráo đổi từ trong người hắn. Lúc này, Liễu Vĩnh không chút liên quan đứng bên lề làm khán giả, Thừa nhận cái túi thơm đó được tráo từ trong người hắn để làm gì? Nếu Liễu Vĩnh không thừa nhận túi thơm là của hắn, tự nhiên là Sử Bình Tá không vướng tội danh trộm cắp. Về phần túi thơm trong người Sử Bình Tá, có thể là nhặt được, có thể là cô nương nào đó tặng riêng, cũng không phải là chuyện quá hoang đường. Sử Bình Vân tuy nghi ngờ, nhưng chuyện đã đến nước này. Anh trai cô ấy không lấy túi thơm ra là chuyện bất khả kháng, chỉ có thể còn nước còn tác, vì thế chen lên, giật nhẹ tay áo sử bình tá, thì thào. Anh ơi, Mẫn Tỷ Tỷ và Mị Tỷ Tỷ đều nói, anh cứ lấy túi thơm ra đi. Sử bình tá tính tình thật thà, nhưng cũng không phải là kẻ ngu ngốc, lúc này cũng đã suy nghĩ rõ ràng. So với việc mang tội trộm cắp, thì việc cất giữ túi thơm chỉ là tư tình nam nữ, không cấu thành tội danh. Nếu chọn cách đó, cũng chỉ có thể công nhận là hắn giữ túi thơm của Lâm Mỹ, về vấn đề sẽ tổn hại đến khuê dự của Lâm Mỹ. Nếu mẫu thân đồng ý, tự nhiên sẽ đến vĩnh bình hầu phủ cầu thân. Nếu Lâm Mỹ sẽ là vị hôn thê của hắn, thì lúc này hắn giữ túi thơm của nàng cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Hắn nghĩ đến đó, cũng vừa lúc xử bình vân thì thào với hắn, chù mẩn mẩn và Lâm Mị đã bảo hắn cứ đưa túi thơm ra, hắn ngẩng đầu nhìn lên, thấy Lâm Mị nhìn hắn gực đầu, tìm hắn trật loạt nhịp. Lâm Mị nàng, nàng chẳng lẽ đã biết túi thơm hắn đang cầm là của nàng sao? Nàng bảo em gái chuyển lời là muốn ta không phải khó xử nữa. Cứ thừa nhận túi thơm do nàng tặng là được Nếu đã là, chàng có tình, thiếp có ý Ít ngày nữa hứa hôn Lúc này, chào nhận túi thơm Chẳng qua chỉ khiến kẻ khác phải thêm phần hâm mộ Sử bình tá liền kiên định Thò tay vào trong ngực Lấy ra một cái túi thơm Đưa về phía liễu vĩnh hỏi Liễu trạng nguyên, túi thơm này có phải của anh không? Sử bình tá cầm túi thơm, có chút khẩn trương nghĩ nếu Liễu Vĩnh nhận túi thơm này là của Liễu Vĩnh, thì hắn phải thật kiên định, khẳng định túi thơm này là của một cô nương, chứ không phải của Liễu Vĩnh. Liễu Vĩnh nghe xong những lời chất vấn của nhập Hiểu Ngọc, thì liền hiểu ngay lập tức. Thì ra lúc đào tâm chào hắn ở gần ao sen là lấy cớ làm gì đó, chả trách cắn tay hắn đột nhiên ngứa ngáy. May mắn có lâm mị tối giác chuyện nhị công chúa muốn đổi túi thơm, nếu không, hắn chỉ vừa gãi, liền rơi ra túi thơm của lâm mị và tị hãng châu do kẻ khác ném đến, quả thật là khó lòng biệt bạch. Thấy sự bình tá có thái độ trịnh trọng, liễu vĩnh mặt không đổi sắc, cầm túi thơm lên xem xét, sau đó dơ lên đi một vòng cho mọi người cùng được nhìn kỹ. Cười dài nói, nhậm tiểu thư, cô nói túi thơm trong tay sử huynh đây là tráo từ trong người ta ra. Nhậm hiểu ngọc, cô thông minh như thế, sao lúc này lại hồ đồ quá vậy? Ta đang không chút liên quan, tha cớ gì lại phải nhật túi thơm của một cô gái. Đương nhiên, nếu túi thơm sử bình tá cất trong người là của lâm mị, có lẽ ta sẽ tốn chút bản lĩnh để bảo toàn khuê dự cho lâm mị. Nhưng vấn đề là ở chỗ, cái túi thơm này không phải của Lâm mị, kèn không phải của ta. Nhậm Hiểu Ngọc thấy Liễu Vĩnh bình tĩnh hỏi thế, cũng tỉnh ngộ lại. xem ra Liễu Vĩnh đã nhìn thấy ý đồ của cô ta, sao có thể thừa nhận túi thơm này là của hắn, chỉ cần hắn quyết không thừa nhận, kế hoạch của cô ta sẽ đổ bể hoàn toàn. Thấy mặt Nhậm Hiểu Ngọc biến sắc, Liễu Vĩnh thở dài nói, nhậm tiểu thư có phải cô có sức mít gì với sử huynh không mới bất chấp tất cả hủy hoại danh dự của hắn trước bàn dân thiên hạ đổ tội danh trộm cắp lên đầu hắn tuy lòng ta thầm ngưỡng mộ tài mạo của nhậm tiểu thư nhưng chuyện hãm hại người vô tội thế này ta quyết không thể tiếp tay cho cô mọi người liền xì xào bàn tán hay thiên hạ vẫn đồn thiên kim nhà tể tướng tuy tài mạo song toàn nhưng không thân thiện, lúc này chiều ngưỡng tận mắt hình như còn hơn cả thế. Liễu Trạc Nguyên cũng thật là con người lương thiệt, tha rằng đắc tội thiên kiên của tể tướng cũng không nguyện giúp trụ làm điều ác, không uổng sự ngưỡng mộ mà nhóm thí sinh năm sau dành cho hắn. Giữa ánh mắt ngưỡng mộ của đám đông, Liễu Vĩnh dơ tay một cách đầy phóng khoáng, mọi người túi thơm trong tay sử huynh không phải là của ta. ô oh, túi thơm trong tay sử huynh thật là tinh xảo hoa lệ. xem ra là túi thơm của cô gái. không biết là gia nhân nào đưa tặng. có mấy thanh niên tài tuấn thấy không khí có vẻ căng thẳng, nghĩ cách dàn xếp ổn thỏa, đèn lái chủ đề sang hướng khác, cười nói. xem ra sử huynh sắp có chuyện vui rồi. đúng vậy, là gia nhân nào tặng đấy? Mấy người nữa cũng hùa theo hỏi hang. Tả Sâm cầm túi thơm của tả lê trong tay, thờ ơ theo dõi sự việc, đến lúc này không kiềm chế được nữa, lớn tiếng nói. Sử huynh đã có gia nhân đưa tặng túi thơm. Xin hỏi, túi thơm của em gái ta đến tay sử huynh như thế nào? Đừng nói là tình cờ nhặt được. Khi chu thiếu gia nói rơi từ trong ống tay áo lĩ trạng nguyên ra, cậu gật đầu lê lệ. Nhưng đến khi nhậm tiểu thư nói Là cậu trao đổi của liễu trạng nguyên Sự huynh lại không thể giải thích Cho thỏa đáng Em gái ta tuy béo Nhưng hai người các ngươi là âm thầm hủy hoại nó Trước thì lấy túi thơm của nó Là vật chứng cho tội danh anh cắp Giờ không nói một câu xin lỗi Cũng không đưa ra một câu trả lời thỏa đáng Thử hỏi có tôn trọng em gái ta không Tả xăm vừa dứt lời Đám đông lên nín lặng Đồn mắt về phía sử bình tá, sử bình tá lại không thể khai ra nhị công chúa, nhất thời vã mồ hôi lạnh nửa ngày sau vẫn chẳng nói được tiếng nào. Thế nào, sao không phản bác? Tả sầm hừ lạnh nói, dám làm dám chịu, không dám chịu, vậy mà cũng học đòi làm chuyện xấu. Hôm nay nhất định phải mạc phát đến cùng, không thì các người lại cho rằng nhà họ tã ta dễ ức hiếp tã lê thầm thở dài kéo tã sâm nói anh thôi bỏ đi cứ thế này mà đi sau này lại gặp chuyện tương tự thử hỏi xử lý như thế nào hôm nay nhất định phải làm rõ đến cùng tã sâm không nhúc nhích ném cho tất cả mọi người một cái nhìn lạnh lẽo nhị công chúa ngửa mặt nhìn trời mấy cái sốc cục tiếng lên nói Là ta ép xử bình tá đổi túi thơm của em gái người Người có gì muốn nói không? Là nhị công chúa Ai nấy đều hít sâu một hơi Tả lê đắc tội nhị công chúa sao? Tả xăm thấy nhị công chúa ra mặt Lắp bắp kinh hãi Tuy có thấp giọng xuống Nhưng vẫn kiên trì chất vấn Em gái ta đắc tội nhị công chúa lúc nào? Thỉnh nhị công chúa chỉ rõ Chúng ta sẽ trách phạt con bé thỏa đáng. Nhị công chúa chán nản, mở miệng nói, Ta cũng chỉ là có lòng hảo tâm, muốn giúp em gái người làm phu nhân trạng nguyên thôi mà. Mọi người vừa nghe, liền há hốc mồm, thế mà cũng nói được sao? Hòa quật vương khẩn trương, hoàng thượng và hoàng hậu tuy thương yêu nhị công chúa, nhưng nếu biết cô ấy làm điều quá trớn thế này, nhất định sẽ trách phạt. Giờ... Được rồi, tả tỷ thư, cho ta xin lỗi. Nhị công chúa thấy thần sắc Hoa quận vương cũng biết phụ hoàng đối xử với thần tử rất thành tâm, nếu tả thị lan tiếng cung khóc lóc kể lể, cô ấy nhất định sẽ bị phạt nặng, nếu bị cấm tốc thì thật là thảm hại. Nghĩ đến đó, liền cúi gặp người xin lỗi tả lê. Không dám. Tả lê giải tỏa được sự uất ức, từ nay về sau đã không còn ai dám đùa cợt cô ấy nữa. Liệu có tính là chồng họa được phúc không? Liễu Vĩnh vỗ tay, dáng vẽ dở khóc dở cười, dám hỏi nhị công chúa vì lẽ gì mà cho rằng tả tiểu thư bằng lòng làm phu nhân trạng nguyên. Hơ <cười> hơ, thật ra là vì lẽ gì cho rằng ta bằng lòng rất tả tiểu thư về làm phu nhân trạng nguyên. Nếu nói là vì cô muốn chủ trì chính nghĩa. Thì thật là quá hoang đường Ai nha Vừa tán tỉnh tiểu thư hầu phủ Vừa ẩm ờ tiểu thư tướng phủ Lại còn nhặt túi thơm của lâm mị cất giấu, Người có tư cách hỏi ta câu đó sao Nhị công chúa cam tâm xin lỗi tả lê Chứ không cam tâm xin lỗi liễu vĩnh Bèn nói Giảm hỏi liễu trạng nguyên Có nhặt một cái túi thơm bên cạnh ao sen cất vào trong người không Ta chỉ nói thế thôi Người làm thịt người tự biết, đừng để ta phải nói nhiều. Liễu Vĩnh lắp đầu nói, không có. À, còn dám nguy bị. nhị công chúa nổi giật, quay đầu tìm Lâm Mị, vẫy tay gọi nàng đi đến hỏi. Cô có bị rơi túi thơm không? Nhị công chúa, túi thơm của tôi vẫn ở đây, không hề rơi. Lâm Mị tháo túi thơm từ trên eo xuống, đưa lên mũi khẽ ngửi. Cười nói, túi thơm của tôi buộc sức chặt lại không hề tháo ra Trừ phi có kẻ xấu bụng hãm hại, cố ý cắt dây thì mới rơi được Nhậm Hiểu Ngọc liền đưa mắt nhìn Đào Tâm Đào Tâm cũng ngẩn ra, rõ ràng đã cắt đứt dây treo túi thơm của Lâm Mỹ Sao lại vẫn treo ở eo Lâm Mỹ Lâm Mỹ nói như vậy, chẳng lẽ đã phát hiện có người cắt dây Nhị công chúa cũng ngẩn ra Chẳng lẽ cô ấy nhìn lâm Sử bình tá nhìn túi thơm trong tay nhị công chúa, lòng của bắt đầu hoang mang. Túi thơm kia là của ai? Ngàn vạn lần, đừng nói là của tả lê. Nếu vì một cái túi thơm mà phải bất ngờ thành thân, hắn tình nguyện túi thơm là của lâm mị. Liễu Vĩnh cười thầm, hi hi, ta cũng đâu biết cái túi thơm đó là của ai. Lâm mị cầm túi thơm của nàng đi rồi. Ta lại nhặt được cái này trên đường Làm mị âm thầm lấy làm vui mừng May mà nàng đòi được túi thơm từ tay liễu vĩnh Nếu không, thị phi tối nay Nàng đừng hòng thoát thân Mọi người đang nghi ngờ bỗng một dọc nói yêu kiều vang lên ấy, không phải túi thơm của ta đấy sao? Hết chương 35 Chương 36 Quốc sắc xuống. Hoa quỳnh đen khoảnh khắc nở rộ nhất, đẹp hút hồn. Cô gái vừa lên tiếng như bước ra từ giữa một đóa hoa sim y màu ánh trăng khẽ phất phơ, bước chân uyển chuyển, hoa cài đầu rung rinh giống như họa tiên dáng trần. Nhậm Hiểu Ngọc tự nhận xinh đẹp, nhưng nhìn thấy cô gái này cũng hổ thẹn không bằng, chú mẫn mẫn cũng thầm suy nghĩ. Tiểu mị tùy kiều mị, nhưng so với nàng này thì thua mấy phần thước tha. Cô ấy là tiểu thư nhà ai? Là mị sợ hãi than, đây mới là hoa nhường nguyệt thẹt chân chính. Cô ấy là thiên phương công chúa, chị gái của nhị công chúa, trù mẫn mẫn lặng lẽ nói. Nghe nói cô ấy về kinh, không ngờ lại tham dự thưởng hoa yến nói xong kéo Lâm Mỹ tiến lên bái kiến, nhất thời mọi người cũng nhao nhao tiến lên bái kiến. Hoàng tỷ chị cũng tới, nhị công chúa và hoa quận vương cũng là đi tới, cười nói: em cứ tưởng muộn thế này chị sẽ không tới, vừa đến thôi mà. Nhưng vừa vào vườn thì giày bị dính bùn phải đi thay giày. Thiên phương công chúa là chữ nữ của đương kim thánh thượng. Mười mấy tuổi đã nổi tiếng xinh đẹp, mười lăm tuổi hạ gã cho con trai của y vũ tướng quân là Thượng Du. Thượng Du cưới được quốc hoa nhưng lại thường buồn bực, được một năm lặng lẽ theo quân xuất trinh, nghĩ muốn lập chút công lao, thể hiện với công chúa, không ngờ tên bay đạt lạc, bất mẹt trong một trận chiến nhỏ. Khi Phó Tướng Quân đưa thi thể Thượng Du về Kinh Thiên phương công chúa khóc ngất mấy lần, sau đó mang theo người hầu, hộ tống linh cũ về Giang Nam. Thiên phương công chúa có tình có nghĩa, ở Giang Nam để tan thượng dù đủ ba năm. Trong ba năm này, uy vũ tướng quân mấy lần đại thắng, khiến đại hạ quốc phải sợ hãi, dân thư nghị hòa. Lúc này, ông ấy mới về kinh. Thiên phương công chúa tài mạo xong toàn, mà hôn nhân lại chắc trở. Ai nhắc đến cũng đau lòng kính trọng, hoàng thái hậu và hoàng thượng, hoàng hậu ngợi khen không ngớt, ban thưởng vô số. Lần này công chúa hồi kinh, hoàng thượng ban cho một phủ riêng, hoàng thái hậu, hoàng hậu thì nghĩ đến chuyện kén một người chồng khác cho công chúa. Trưởng công chúa rất thương yêu cô cháu này, sợ cô ấy ở quá tịch mịch, mỗi lần mở tiệc đều cho người mời. Thiên phương công chúa từ chối khéo mấy lần, không ngờ tối nay lại đến. Thiên phương công chúa xua tay ra ý bảo mọi người không cần đa lễ, nhận túi thơm từ tay nhị. Công chúa khi hoa hỏi, ai nhặt được? Hắn! Mọi người chỉ vào sử bình tá. Hắn! Nhị công chúa chỉ vào liễu vĩnh. Ô hai người cách người cùng nhặt được sao? Thiên Phương Công chúa cười trẻ, Sử Bình tá vả mồ hôi đầy trán, không biết giải thích thế nào, thầm hận Liễu Vĩnh, Liễu Trạng Nguyên ơi, túi thơm của Thiên Phương Công chúa mà anh cũng lấy, tội lén cướp giữ túi thơm của công chúa không đỡ nghiêm trọng hơn tội danh trộm cắt một chút nào đâu. Liễu Vĩnh lại cười nói, đúng là hai người chúng ta cùng nhặt được. Không biết công chúa muốn thưởng gì cho chúng ta Thưởng các người thiệp mời quần phương yến Thiên phương công chúa quay đầu căng giặt hoa quần phương Sùng hoa, tháng sau ta mở tiệc Đến lúc đó, nhớ gửi thiếp mời đến hai vị thiếu gia này Tạ ơn công chúa Sử vinh tá và liễu vĩnh cùng khoan người cảm tạ Âm thầm thở vào Thật là may Cuối cùng cũng xong Thiên phương công chúa từng gặp chu mẫn mẫn, nhìn ngắm một hồi rồi nói Mụi là tiểu thư nhà Vĩnh Bình Hầu Bà Năm không gặp, thế mà đã thành thiếu nữ xinh đẹp rồi Nói xong lại chỉ vào Lâm Mị hỏi Đây là mụi mụi của em Nàng ấy là người mẫu thân em nhận làm nghĩa nữ, tên là Lâm Mị chu mẫn mẫn giới thiệu Thiên Phương Công chúa kéo tay Lâm Mỹ nhìn ngắm cho kỹ, khen: "Xinh đẹp lắm, có điều hơi nhút nhát, nếu không sẽ còn xuất chúng hơn." Tạ Công chúa khen ngợi, Lâm Mỹ thầm kinh ngạc. Tính cách Thiên Phương Công chúa và nhị Công chúa khác nhau hoàn toàn. Thiên Phương Công chúa khẽ mỉm cười nói: "Tháng sau ta mở quần Phương Yến, em và Mẫn Mẫn phải đến đấy." ta muốn bảo họa sư vẽ một bức mỹ nhân đồ em đẹp thế này, rất hợp để vẽ lại chân dung. trừ mẫn mẫn vội đáp, nhất định chị em em sẽ tới. nếu có thể vẽ chân dung cùng thiên phương công chúa, bức tranh sẽ được lưu giữ trong cung, là chuyện lưu danh thiên cổ. đến khi nhị công chúa kéo thiên phương công chúa sang nói chuyện với trưởng công chúa vẫn có mấy thiếu niên công tử nhìn bóng lưng thiên phương công chúa một cách say đắm thầm hận không có duyên được nói mấy câu với nàng chu từ ngây ngốc ngắm nhìn lẩm bẩm nói mỹ nhân như thế đáng tiếc lại là công chúa nếu không chu minh dương cắt lời hắn chớ có mờ tưởng hảo huyền nằm đó chính vì mê muội thật dù mới phải mất mẹ Thượng Du không phải chết trên chiến trường sao? Chú Minh Dương không muốn nói nhiều, chỉ lắc đầu, nhìn Lâm Mỹ nói. Tiểu Mỹ còn nhỏ, nét duyên dáng chưa thể hiện được nhiều, chờ thêm vài năm, chắc gì đã không bằng thiên phương công chúa. Vì sự xuất hiện của thiên phương công chúa, mọi người xôn xao bình luận đến tận lúc tàn tuyệt rượu nhất thời lại hâm mộ liễu vĩnh và sử bình tá chiếm được tiên cơ lọt và mắt xanh của thiên phương công chúa được cử thiết mời đến quần phương yến. năm xưa thiên phương công chúa cũng từng tổ chức quần phương yến một lần trong bữa tiệc cầm kỳ thi họa đối thơ bình văn giai nhân tài tử. tóm lại nếu người lộ diện trong quần phương yến của thiên phương công chúa, mọi người liền công nhận người tài mạo hơn người. bây giờ thiên phương công chúa chuẩn bị mở tiệc lần nữa. Ai mà lại không muốn nhận được thiệp mời? Trưởng công chúa cùng các phu nhân ngắm hoa, kỳ thật cũng nghe thấy xôn xao, ồn ào vọng đến. Nhưng trưởng công chúa nói thành niên thích ồn ào, không có ai đến cáo trẹn, thì cứ mặc bọt chúng, không gây ra hậu quả gì đáng tiếc là được. Đám phu nhân vĩnh bình hầu, và sự phu nhân nghe thấy thế cũng không tiện đi tới, xem có sự vụ gì. Tàn tiệt! phu nhân Vĩnh bình hầu dẫn các con trở về nói đến thiên phương công chúa bà trầm ngâm một hồi mới nói dù là nhị công chúa hay là thiên phương công chúa đều không phải người dễ đối phó tránh được nên tránh mẹ nhị công chúa không nên tiếp xúc nhiều là chuyện đương nhiên nhưng thiên phương công chúa xinh đẹp ôn hòa ai cũng thích nói chuyện chùm mẫn mẫn mới nói một nửa Đã thấy phu nhân Vĩnh Bình Hầu xua tay, liền hỏi, Mẹ, chẳng lẽ không phải thế sao? Sau khi tiên hoàng hậu tạ thế, Hoàng thượng muốn chọn trong các số phi tử một người để tấn phong hoàng hậu. Vì lẽ gì mà đương kim hoàng hậu được chọn? Luật tài hoa gia thế, đương kim hoàng hậu không phải lựa chọn hàng đầu. phu nhân Vĩnh Bình Hầu nhìn Chu Mẫn Mẫn và Lâm Mị, hẹ giọng nói, bởi vì lúc ấy thiên phương công chúa đột nhiên quyết định hạ gã cho con trai uy vũ tướng quân là thượng du mà uy vũ tướng quân lại đang chiến đấu nơi biên cương vì muốn lung lạc uy vũ tướng quân hoàng thượng đương nhiên là phong mẫu phi của thiên phương công chúa làm hoàng hậu có điều không ai ngờ được rằng thượng du lại chết trẻ Chù mẫn mẫn và lâm mị sốc cục cũng hiểu ra, thiên phương công chúa vì muốn giúp mẫu phi làm hoàng hậu, không ngại hy sinh thân mình, gã cho thượng du là một kẻ tầm thường từ bản lĩnh đến tướng mạo. Về phần thượng du tự thấy hổ thệ nghĩ muốn lập chút quân công để thể hiện với thiên phương công chúa, lén lút chạy đến chiến trường, không ngờ lại tán mạnh nơi xa trường. Khi uy vũ tướng quân muốn giật cá chém thất lên thiên phương công chúa, cô ấy kịp thời theo linh cũ về Giang Nam để tan thực du, khiến uy vũ tướng quân dần ngu giật Cuối cùng, uy vũ tướng quân dốc toàn lực chiến đấu với địch. Mẫu phi của thiên phương công chúa, tức đương kim hoàng hậu nương nương, cũng ngồi vựng trên phượng ỷ phu nhân Vĩnh Bình Hầu kết luật, thế mới nói, hoàng hậu có ngày hôm nay, hoàn toàn là nhờ vào cô con gái thiên phương công chúa Lâm Mị lần đầu tiên được nghe chuyện thâm cung bí sử vô cùng kinh ngạc về đến tận phòng vẫn thất thần suy nghĩ khi nói chuyện với bà Vú thì giấu nhẹ chuyện túi thơm và hai lần gặp Liễu Vĩnh trời đã tối khuya bà Vú và Bạc Hà hầu hạ nàng nghỉ ngơi đến khi tháo túi thơm Lâm Mị đột nhiên đỏ mặt, vì sợ bà vú sinh nghi, vội vàng thổi tắt đèn lên giường. Trong giấc mộng, nàng mơ thấy cùng Lữ Vĩnh ra vào từng cõi mơ, hắn thật dịu dàng. Sáng hôm sau, khi Lâm Mị tỉnh lại, tìm đập thình thịt, một lúc sau mới đứng dậy sữa mặt chảy đầu được. Đến khi sửa soạn xong xuôi, Bạc Hà sợ hãi chạy vào nói, tiểu thư, có người tới cầu hôn. Hết chương 36